Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn thân thính giả của kênh truyện huyền hưng tình. Ngày hôm nay, mình đôi gì sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Cô vợ bị bỏ của Tòng Tài. Theo các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì mối quan hệ giữa Hoàn Nhàn cùng với thân tống học đã có sự chuyển biến mới. Sau khi chấp nhận kiếp sống tình nhân, để đòi lấy sự bình yên cho người bố của mình, cũng như thoát khỏi bàn tay của người mẹ kế, thì Hoàn Nhàn đã nhẫn mực chịu đựng mà dù đã dành trái tim của mình. Cho thân Tống Hậu thì những hoàn nhan không dám mơ ước quá vận bởi vì cô biết rõ người đàn ông này rất chi là đảo hoa và trái tim của anh vẫn luôn hướng về người yêu cũ của mình. Chính vì vậy cô một mực nhẫn nhịn. Cho đến một ngày khi hoàn nhan phát hiện ra mình mang thai thì cô đã vô cùng hốt hoảng. Cô biết với tính cách của thần Tống Hậu thì đứa con này sẽ không thể nào sinh ra đời. Và trong lúc hoàn nhan đang vô cùng băn khoăn đó thì thần Tống Hậu lại bay đến nước Mỹ để tham dự lễ cưới của người yêu cũ là to Lai một mình cô phải đứng trước quyết định khó khăn là phải bỏ hay là giữ lại đứa bé này cuối cùng với sự trợ giúp của hai người bạn thân thì cô vẫn phải chấp nhận từ bỏ đứa bé nhưng vào giây phút cô đang nằm trên giường bệnh, nỗi đau mất con còn chưa tiêu tan nỗi đau cơ thể cũng đang còn nguyên vẹn thì Lâm Tiên đã phát hiện ra sự việc này và nhất định cô ta sẽ lợi dụng vào nó để khiến cho hoàn nhân phải chịu đau khổ, giảm bớt đi sự đố kỵ uất ức của cô ta Và rồi đây trong tương lai, cuộc sống của Hoan Nhan sẽ ra sao? Khi tình yêu bên cạnh cũng không còn, mà những người bạn xung quanh cũng quay lưng với cô. nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi tập 4 của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Y tá đang sờ lại giường. Văn tính thấy rõ ràng phía trên có một mảng máu lớn, mà ở trong phòng, hứa Hoan Nhan cùng với Kaka ca ca cũng không thấy bóng dáng Việc một tiếng, trước bình giữ nhiệt cùng túi bóng Ở trong tay của Văn Tĩnh đồng thời rơi xuống đất Nắp bình bật tung ra Cháo gà đồ đầy ra ngoài Vấy cả lên ống quần cổ co Nhưng bây giờ cái gì cô cũng không để ý Lập tức chạy đến Kéo cổ áo của y tá Người hoàn nhăn như thế nào rồi Các người đem cô ấy đi đâu rồi Chỉ là bỏ một đứa bé cũng làm xảy ra án mạng. Tôi giải kiện các người Tôi muốn đi kiện các người Văn Tĩnh vừa kêu la vừa góc lớn chảy nhiều máu như vậy thì ngay cả con trâu cũng sẽ chết. tiểu thư à, bản tối của cô bị đưa đi cầm máu rồi. y tá rất là đáng thương nhìn văn tĩnh đang phát cuồng mà sợ hãi giải thích. không phải là chết nha. văn tĩnh trực tiếp hỏi lại. y tá lập tức lướt mắt xem thường rồi khuyết nhìn cô. làm ơn đi. phòng phụ khoa của chúng tôi đây là số một số hai toàn tỉnh. mở giải phẫu nhỏ như vậy làm sao có thể chết người được chứ. dưới sự chỉ dẫn của cô y tá, thì văn tĩnh ôm lấy tống đối bờ bãi. Ở trên sàn nhà lập tức chạy tới phòng bệnh Vừa mới vào còn chưa kịp nói câu nào Thì hứa hoan nhăn đã cất tiếng nói Tĩnh à Lâm Thiên cô ta vừa tới đây Cô ta tới đây làm gì sắc mặt của Văn Tĩnh lập tức có coi đến cực điểm Đi qua vài bước Tiến tới trên giới kiểm tra cho hứa hoan nhăn một lần Lại phát hiện sắc mạch của cô trắng bạch ra Rõ ràng hứa hoan nhăn làm xong giải phẫu còn rất tốt Tại sao đột nhân lại bị băng huyết chứ Cô ta chưa làm gì cậu chứ Cà cà chết ở đâu rồi? Đôi lồng mày của Văn Tĩnh nhíu chặt hơn Chỉ cảm thấy lửa giận dâng trào Trở thối hận mới vừa rồi như tí nào Lại để cho Lâm Tiến chảy mất Hoan nhằn nhẹ nhàng lắc đầu một cái Như ngón tay lập tức kéo lên Văn Tĩnh Tĩnh à Cô ta chụp rất là nhiều ảnh bệnh án của tớ Còn có ảnh tớ nằm ở trên giường Cũng bị cô ta chụp hết rồi Cô ta muốn công bố lệ, bởi lễ tốt nghiệp Để cho tớ thân bại danh liệt Tĩnh à, tớ phải làm sao bây giờ? Hứa Hoàn Nhân bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều không hoang loạn như là lúc nãy nữa. Cô chỉ là muốn đem chuyện này xóa đi không muốn để cho Lâm Thiến phá hủy thanh danh của cô. Ở trong hồ sơ lưu lại điểm nhơ cô can bàn là không có tiền, không có núi sửa muốn tìm được một công việc thích hợp không phải là chuyện dễ dàng. Nếu lại bị Lâm Thiến can thiệp vào cô không dám tưởng tượng tương lai của cô sẽ trở thành cái dạng dề. Tớ sẽ đi tìm cô ta ngay bây giờ. Cái độ gián ác này văn tính tối hôm nay Mà không chỉ được cô ta thì không phải là người nữa. Văn tĩnh nổi trận lôi tình. Một cước đem cây ghế đá văng ra. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Gương mặt hồng rực đến mê người. Tĩnh à. Cô ta làm chuyện như vậy tất nhiên sẽ trốn cậu và Kaka, Không bằng chờ ca ca tới. Các cậu tìm người khác gọi điện thoại cho cô ta. Hiện tại sợ rằng chỉ có một người. Mà có thể hẹn được lâm tiến. Hứa hoàn nhăn vặn chặt hai hàng lông mày. Chậm rãi mà mở miệng. Những con tay lạnh như băng nắm chặt vào nhau. Cô tuyệt là không muốn, tuyệt không muốn bị Lâm Tiến độc ác cấm chế. Được, vậy thì nhanh nha. Tại sao cậu tự nhiên lại bị? Nghe chuyện hot nhất tại đọc